xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube quán truyện cùng với khổng lão mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện võ học và tu luyện có thể Bạo kích của tác giả tân phong. Và hôm nay sẽ là tập số 64 các bạn nhé. mọi người yêu thích bộ truyện này yêu thích giọng đọc của khổng lão mẹ hãy nhớ ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác. bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Lâm Phạm trầm tư trong chốc lát Đây giống như sự khác biệt giữa Khiên thịt và pháp sư Lựa chọn cách nào? Hơi khó Lâm Phạm dở thiền hoàng lục ra đọc rất chăm chú Sợ này hắn luôn có thái độ nghiêm túc trong tu luyện Không ai có thể khiến hắn phần tâm trong quá trình tu hành Địa mạch thiên mạch Bên trong thiền hoàng lục có ghi hai thứ kỳ quái này Lâm Phạm tra cứu cẩn thận mới hiểu Địa mạch và thiên mạch ứng với huyết khí và chân nguyên, các cảnh giới chất đó của thần võ giới đều giống của hắn, cũng là đoán khí và tẩy tùy, đồng thời rèn luyện lòng cốt. Tuy rằng linh khí thần võ giới rất dồi dào, thế nhưng rèn luyện lòng cốt sẽ mất rất nhiều thời gian. Dựa vào luồn linh khí này nhanh thì vài chục năm, chậm thì cần đến một trăm năm, rất dễ bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất. Vậy nên người của thần võ giới khi tu luyện đoan khí đều dùng dược vật nâng cao tốc độ, Lợi dục vật này là thứ mà đại dược không thể sánh bằng Có thể rút ngắn thời gian vượt qua hai loại cảnh giới khoảng 10 đến 20 năm Nhưng nhược điểm là kinh đạo trong người bọn họ khó có thể sánh bằng lâm phàm Sức mạnh khi xung kích thiên môn hoặc ngừng luyện tâm tạng không đủ lớn Khó có thể đạt được yêu cầu đó Bởi vậy mới cần dựa vào địa mạch hoặc thiên mạch Ta vẫn có ưu thế lâm phàm thở vào nhẹ nhõm coi như ở thần võ giới hắn vẫn chưa đến nỗi yếu kém đã từng làm đầu chắc nấy là hạc giữa bầy gà thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt trong yêu nghiệt cho dù đến thần võ giới đương nhiên vẫn có người ngang ngửa với tù luyện tẩy tủy lòng cốt của hắn nhưng những người này chắc chắn không phải hạn tầm thường bên trong thiên hoàn lục có phần thức tù luyện phá canh của thiên hoàn thánh địa đắn đo rất lâu hắn lựa chọn tu luyện hệ thống huyết khí phương thức tu luyện không khó cũng không dùng khẩu quyền cao siêu gì mà trong đó dạy luôn luôn dạy người làm thế nào để đột phá một lát sau lâm phàm chuẩn bị thử nghiệm đột phá hắn ngồi khoanh chân thả lỏng tâm trạng mọi thứ xung quanh đều trở nên trống rỗng trong cơ thể vàn lên âm thanh nặng nề chín đốt lỏng cốt mở ra tinh khí bốc lên, ngừng tụ lại, xuyên qua lòng cốt như dòng nước lũ. Nền móng của hắn rất chắc, mỗi đốt lòng cốt đều được rèn luyện đến trình độ phiền mãn, đồng thời còn dung nạp tuyệt thế bí pháp. Một khi bạo phát, kinh đạo sẽ gấp 90 lần, cực kỳ hùng hậu, đến cực hạn sẽ khiến người khác khó lòng tưởng tượng. căn cứ vào ghi chép của Thiên hoàn Lục, kinh đạo ẩn chứa trong lòng cốt không thể trực tiếp rèn luyện tầm tạng, mà cần phải vận chuyển đại trụ thiên trong cơ thể, ngừng tụ thành tinh hòa. Dùng nhập vào trong tâm tạng Dần dần Từng làn sơn trắng trên da lâm phàm bốc hơi ra ngoài Da thịt dần chuyển sang màu đỏ Lúc này cơ thể hắn giống như một lò lửa cực lớn tỏa ra nhiệt độ cực nóng Mà lâm phàm đàn đắm chìm trong đột phá Vẫn chưa cảm nhận được tình hình hiện tại Lớp màng ngoài tâm tạng người bình thường rất yếu Nhưng lâm phàm trải qua rèn luyện Lớp màng đã thay đổi Chuyển hóa thành màu vàng Lớp màng giống như người gác công Nâng cao năng lực bảo vệ có thể dẫn đến tác dụng tốt hơn. Sức mạnh cần phải rất hùng hậu, nhưng đối với lâm phàm, mọi thứ dường như rất đơn giản. Kỉnh đạo trong cơ thể hắn giống như đại dương mênh mông, cuồn cuộn không ngừng đánh vào bờ. Lúc này, nhiệt độ trên người lâm phàm càng lúc càng cao, cằn phòng bị phản chiếu đỏ rực giống như một lò nông thực sự. Nhiệt độ càng lên cao, thậm chí còn khiến không khí siêu vẹo. Một vài vật liệu bằng vải bị nhiệt độ cao hôn nóng đã bốc cháy, khói bay lên mù mịt. Có điều Lâm Phạm đang tu luyện, không mảy may hay biết tình hình hiện tại. Dần dần, mạch máu trong tâm tạng không ngừng mở rộng giống như đã trải qua một loại thổi hóa nào đó. Trong mạch máu tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ. Đây chính là huyết khí. Huyết khí như xương lượn lờ trong cơ thể, có thể cảm nhận rõ ràng thực lực tự thân xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Loại biến hóa này không phải là biến hóa nhỏ nhỏ, mà giống như không gian tăng chiều. Rõ ràng chỉ là đột phá cảnh giới lại có biến hóa chấn động như vậy, thực sự khiến cho người ta không dám tưởng tượng. Tiểu hào lượng lớn kinh đạo, đột phá cảnh giới mới, nhưng không ngờ trong lòng cốt không tiểu hào hết kinh đạo, mà vẫn giữ lại một lượng ít rất khủng bố. Chuyện này tôi không dám tin. người khác phải dùng đến địa mạch mới đột pháng huyết khí còn hắn lại sợ nhiều nhớ lại chuyện chiếm đoạt lòng mạch một người đã đến tây tụy điền phòng thành công như xuân thủ lão đạo cuối cùng cũng bị hắn đập chết lúc này mới ngộ ra sự chênh lệch giữa hắn và xuân thủ lão đạo giống như một trời một vực hắn dẫn dắt sức mạnh bên trong lòng cốt bắt đầu thử xung kích thiên môn trong cơ thể kình đạo hùng hậu hóa thành một con rồng kình đạo lớn gạo thét sùng kích thiên môn dường nhớ có một cánh cửa đóng chặt ngăn cản con đường phía trước có thể phá vỡ hay không định dựa vào tình hình của bản thân thiên môn mở ra một luồng khí lưu huyền bí tràn vào trong đầu đó là chân nguyên tình khí thần bên trong lòng cốt phát sinh biến hóa trong đầu hình thành một viên nội hạch thần bí đây chính là hạch tâm của chân nguyên nhắc nhở bạo kích tiểu phụ trợ thức tỉnh một thanh âm vang lên lâm phàm tỏ vẻ ngạc nhiên kỳ quái thức tỉnh có gì tốt ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng lại rất mong đợi nhắc nhở hoàn thành thức tỉnh dùng hợp võ kỹ dùng hợp ý pháp nghe đến đây lâm phạm dường như đã bừng tỉnh những tuyệt học mà trước kỳ hàn tủ luyện được bạo kích tiểu phụ trợ giúp đỡ đã bắt đầu xung hợp tạo nên tuyệt học hoàn toàn mới nói đơn giản đây là sửa đổi số liệu Điều hắn không nghĩ tới chính là còn tự động đặt tên Quả thực rất bá đạo Kiểm tra giao diện Lâm Phạm, Mị Lực Tiên Tư Cảnh giới, Huyết Khí, chân Nguyên Tầng 1 Thiền Phú, Siêu Đẳng Võ Kỹ, Trí Dương Huyền Vũ Công Bí Pháp, Thiên Nguyên Bí Pháp Tầm Pháp, Trọng Thiên Đồ Lòng Cốt, Tràn Đầy Điểm Vạn Năng, 25.400 điểm Quả thật có sự thay đổi Về phương diện cảnh giới xuất hiện vài vấn đề Huyết khí, chân nguyên lại hợp thành một. Chẳng lẽ chỉ cần nâng cao thì sẽ tiến bộ cùng lúc? Hay là do căn cơ tự thân của hắn quá hùng hậu, lực lượng sinh ra đủ để nâng cấp cùng lúc? Lâm Phạm cảm thấy rất sung sướng. Chỉ ít hắn có thể đi không ít công sức. M Mùi khét ở đâu vậy? Mở mắt ra, Lâm Phạm nhìn thấy trong phòng lửa cháy bừng bừng. Cái đệch, kẻ nào nhân lúc ta đang tổ luyện lén lút vào trong phòng phóng hỏa? Lâm phàm kinh ngạc thốt lên Nghĩ tới mịn lực của bản thân Tuy hắn chưa trảnh chấp với ai Nhưng chắc chắn đã bị ng người thủ án Ai bảo hắn có mị lực như thế Bên ngoài Các đệ tử thiên hoàn thánh địa Nhìn thấy căn phòng bóp lửa đều tò mò vây xem Cháy rồi Ừ, ta có thấy Ai chả, mùi khét thật khó ngửi Không biết sự đệ nào xui xẻo Bàn ngay lại chơi với lửa, đúng là hết chỗ nói mà Nhưng vào lúc này Một đám đệ tử đi tuần mặt đồng phục Bà vai có đeo huy trường bước tới. Đệ tử xung quanh nhìn thấy đội ngũ này đều ra sang hai bên. Tuần tra của Thánh Địa, chuyển phụ trách an ninh cho Thánh Địa. Để được làm người tuần tra thì phải là cao thủ có chút thực lực ở Thánh Địa. Thổi Mộng là người phụ trách đội tuần tra này. Vóc người cao gầy, dáng dấp lạnh lùng. Nhìn thấy lửa bốc lên từ trong phòng thì cao mày. Đây là nơi ở của ai? Thổi Mộng hỏi. Mọi người cảm thấy đệ tử sống trong phòng này sắp gặp bi kịch, chắc chắn sẽ phải úp mặt vào tường chịu phạt Từng có một đệ tử không biết học nấu nướng ở đâu Khẳng khăn đòi nấu cơm trong phòng Sau đó vô tình gây cháy Cuối cùng bị đội tuần tra bắt được Phạt một trận thật nặng Có lẽ đồng môn này cũng không hóa khá hơn là bao Thổ sư tỷ Người ở đây hình như mới gia nhập thánh địa Một đệ tử nói Thổi mộng cao ngạo hừ một tiếng <cười> Mới gia nhập đã gây chuyện cho thánh địa Nếu bị thánh tử và các trở lão nhìn thấy Thì ra thể thống gì Đệ tử vừa lên tiếng thầm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ người mới vào thánh địa này sẽ bị ăn hành. Nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại thấy sung sướng khi có người gặp nạn. Thiền hoàng thánh địa cạnh tranh rất gắt. Thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa các đệ tử. Tài nguyên thánh địa ít hơn số đệ tử. Bởi vậy không ai muốn tranh giành. Thậm chí đến canh cũng không có màu hút. Một vài đệ tử vây xem không ngờ Thôi Sư tỷ dẫn đội tuần đến. Ở thánh địa thổ Sư tỷ có tính tâm lừng lẫy. cực kỳ nghiêm khắc với đồng môn. Dù người nào phạm sai lầm rơi vào tay nàng ta đều bị phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng lúc này, một bóng người chạy ra từ trong phòng cháy, lầm phạm phẩy phẩy tay, mùi khói khét lệ thật gầy mũi. Hắn vốn định giải cứu căn phòng, nhưng không ngờ lửa cháy rất lớn, hắn đành xông ra ngoài. Ra rồi, Tên phóng hỏa ra rồi. Có người hô to. đệ tử thu nhận năm nay sao thế nhỉ? Có giáo phóng hỏa trong thánh địa, hắn có bị điên hay không? người hóng chuyện không bao giờ chia chuyện lớn ngược lại càng lớn càng vui thổi mộng sắp mặt nặng nề thấy đối phương không chữa cháy lại bỏ chạy lấy người nàng ta tức giận quát lớn lan ra vào đúng lúc nàng ta định nói Đây cho ta thì lâm phàm ngơ ngác ngừng đầu nghi hoặc nhìn xung quanh không ngờ lại thu hút người vây xem thổi mộng trông thấy mắt lâm phàm cộng thêm toàn thể mị lực và khí chất lời vừa tới miệng lại nuốt xuống không thể bật thành tiếng Nàng ta cảm thấy kêu đối phương lăn ra đây là một cách sỉ nhục mà chính bản thân nàng ta cũng không thể tha thứ trầm lòng suy xòa, không ngờ thế gian lại có một người như bước ra từ trong mộng Trong đám đông có người ngạc nhiên thốt lên, một đám nữ đệ tử đều sững sờ Còn người trợn lớn, chồng giống như nhìn thấy trợn mắt há miệng, có cảm giác không nói nên lời Thôi mộng đã sớm lấy lại tinh thần Nói thô nhưng thật, nếu như nàng ta có bạn lữ, bạn lữ của nàng ta bị người trước mặt giết chết nạn ta vẫn có thể thản nhiên nói với đối phương từ thế vừa nãy người giết bạn lữ tạt rất ngầu người để đây thôi mộng điểm đạm nói giọng điệu này chỉ được nạn ta thốt ra khi nói chuyện với bạn bè cực kỳ thân thiết nhưng hiện giờ đối với một đệ tử phạm lỗi lần đầu tiên gặp giọng điệu của nàng thực sự quá mềm mỏng lâm phạm đi tới gần thôi mộng từ khí tức và cách ăn mặc đã biết đối phương không phải người thường cùng kinh nói sư tỷ có chuyện gì Nếu là người khác đến hỏi thờ mộng chắc chắn sẽ quát thám một trận Có chuyện gì trong đầu người không tự biết à Nhưng lúc này Thôi mộng lại nói Sư đệ Sao phòng người lại bị cháy Có phải trong đó xảy ra chuyện gì không Dạ sư tỷ Ta tên là Lâm Phàm Hôm nay mới gia nhập thánh địa Nhận đồ đạc xong liền về phòng tu luyện Lúc ta nhận ra Thì gian phòng đã bốc cháy Lâm Phàm đáp Hắn bây giờ rất ngờ ngác Ánh mắt lếch nhìn xung quanh Tìm xem rốt cuộc Ải bất mãn với hắn Nhưng đàn tiếc thay đám nam đệ tử xấu hổ cúi đầu, trái lại đám nữ đệ tử nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thôi mộng cao mày. Chẳng lẽ có người ác ý phóng hỏa? Sư tỷ có lẽ là không phải. Thôi mộng nói. sự đệ người tuần tối như vậy, không chừng đám nam đệ tử thánh địa này có người lòng dạ nhỏ mọn, thấy rán rất người trong lòng đố kỵ. Nói thẳng như vậy khiến Lâm phàm cảm thấy không hay lắm, rất dễ đắc tội với người khác. quả nhiên có nam đệ tử nghe được câu này nhất thời cảm thấy không phục sao lại nhục nhã người khác như vậy nhân lúc hắn ta định lên tiếng bảo vệ danh dự bền tài và lên tiếng của đám nữ đệ tử Thổ sư tỷ nói rất đúng chắc chẳng có người đố kỵ lâm sư đệ lâm sư đệ vừa mới tới thánh địa chờ quay biết gì đã có người làm hại phải bắt bằng được tên hung thủ này nghiêm trị không tha không sai chúng ta là sư tỷ đương nhiên phải bảo vệ lâm sư đệ đây là trách nhiệm của chúng ta một đám nữ đệ tử bất bình sôi sục Nam đồng bào định tranh luận không lên tiếng. Nếu đã tội mấy sư tỷ sư muội này, hắn sẽ bị mất hết quyền lựa chọn phối ngẫu ở thiên hoàng thánh địa. Từ đó sẽ trở thành người khốn khổ. Đám nữ sư tỷ về quanh người lâm phàm vỗ về, an ủi khiến mô kẻ đến từ nơi xa nhà hắn cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc. Tâm trạng lâm phàm sáng sủa lên rất nhiều. Trong lòng hắn ho reo. Sư tỷ, người cứ yên tâm, đừng lo lắng cho ta, ta sẽ sống tốt. Hôm nay gặp được mọi người đều rất dễ mến. tiêu nhạc nhà nó rất đúng người của thiên hoàn thánh địa quả thực rất thân thiện thôi mộng phất tay sai người đi cứu lửa trước sau đó mặt lạnh băng như mọi người các người nghe kỹ cho ta lâm sư đệ mới tới thánh địa ta không biết thực là các người mạnh như thế nào sau lưng có chỗ dựa vững chắc bao nhiêu kẻ nào dở trò gian bị thôi mộng ta bắt được đừng trách ta ra tay tàn nhẫn ủy hiếp ủy hiếp rất trắng trợn nhưng không ai dám tỏ gan chống đối Ở Thánh Địa, thực lực của Thôi Mộng không quá lợi hại, nhưng nàng ta là người của đội tuần tra, có quan hệ rất tốt với hình phạt đường. Một khi bị nàng ta tóm được, ném tới hình phạt đường, sợ rằng khó lòng tưởng tượng được có bao nhiêu đau đớn. Các nữ sư tỷ vây quanh lâm phàm cũng hưởng ứng. Đúng vậy, bắt nạt sư đệ thì có gì hay? Có bản lĩnh thì đừng bắt nạt, bắt nạt chúng ta đấy Người người đều chóng lạnh trợ chợ trừng mắt nhìn nam đệ tử xung quanh, giống như kẻ nào dám đứng ra hò hè sẽ bị phỉ nhổ đến chết. Lâm Phạm rất bất đắc dĩ Các sư tỷ đừng nói nữa Các người mà nói tiếp ta sẽ đắc tội hết với đám đồng bào trong thánh địa mất Hắn biết tăng bị lực lên đến viền mãn có thể giải quyết nhiều phiền phúc vụn vật Nhưng hắn không ngờ lệ kinh khủng như thế Đào tạ các sư tỷ trượng nghĩa hào ngôn Lâm Phàm ôm quyền nói lời cảm tạ Thôi mộng nói Lâm sư đệ Xem ra phòng này không thể ở được Không bằng ta bố trí cho người chỗ khác Đào tạ sư tỷ. Lâm Phàm đáp nữ đệ tử xung quanh nghe thôi mộng nói đều cảm thấy có vẻ không ổn nhưng các nàng không dám tranh luận với thôi mộng người có địa vị như thôi mộng các nàng không thể dây vào mà dù không dám nói gì nhưng các nàng vẫn đi theo sau muốn nhìn xem thôi mộng sẽ đưa lâm phàm đi đâu nếu thôi mộng dám có hành vi khẩm tốt với lâm phàm các nàng chắc chắn sẽ liều mạng đợi mọi người rời đi rồi đám nam đệ tử ngơ ngác nhìn nhau chuyện quái gì vậy đúng thế chúng ta chỉ đi ngang qua thôi mộng dựa vào đâu mà quát mắng chúng ta Chẳng qua nàng ta có quen biết với người trong hình phạt đường. Nói năng cẩn thận, ba đời nhà thô sư tỷ đều là người thánh địa đấy. Có quan hệ rất phức tạp, không phải là người chúng ta có thể trêu chọc đâu. Tiểu tử này là cái thá gì? Mọi người đều là nam nhân. Tại sao hắn có mị lực đến thế? Ta thấy sau này chúng ta phải cùng nhau cho hắn biết mặt. Ừ. Ta tán thành, người xem cái đám nữ nhân kia thật không biết xấu hổ, không khéo có định hiến thân nữa đấy. Lâm Phàm vừa tới Thiên Hoàn Thánh Địa ngay đầu đã khiến cánh nam nhân khó chịu, đây là chuyện chưa từng xảy ra kể từ khi thành lập Thiên Hoàn Thánh Địa. Mặt lợi duy nhất là Lâm Phàm được rất nhiều nữ đệ tử quan tâm. Thời Mộng dẫn Lâm Phàm tới nơi ở mới, bất ngờ là chỗ này nằm trong phạm vi nơi ở của Thời Mộng. Đây là chút ý đồ riêng của nàng ta, sắp xếp Lâm Phàm ở gần để sau này có thể gần gũi Lâm Phàm, mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn. Một vài nữ đệ tử gần đó vui sướng trong lòng, nhưng cũng có người khó chịu. có điều khó chịu thì sao? quyết định của thô sư tỷ căn hàn sao dám cãi? một đệ tử mới vào thánh địa sao có thể tùy tiện thay đổi chỗ ở? nhưng có thôi mộng nhúng tay, đây chỉ là chuyện rất đơn giản. mới tới thiên hoàn thánh địa chưa được một ngày, lâm phạm phát hiện thiên hoàn thánh địa còn phức tạp hơn chính đạo tổng không biết bao nhiêu lần. chính đạo tổng rất đoàn kết, Thần thiện giao lưu nhau như những trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo, còn thiên hoàn thánh địa là giống xã hội tàn khốc. Đầu đầu cũng thấy các loại đặc quyền, đấu đá, quan hệ. Nếu là trước đây, hắn rất ghét cảm giác này. Nhưng hiện giờ, mị lực hắn đã đạt viền mãn, có yêu thế tuyệt đối để làn lộn. Nếu không có bất kỳ đặc quyền, quan hệ, thì tài năng một đời của hắn không có đất dụng phó. Lâm Sư Đệ, người xem có thích căn phòng này hay không? Nếu có vấn đề thì cứ nói với ta. Thôi mộng nói. Lâm phàm đáp, đà tạo sự tỉ, bố cúp rất đẹp, ta rất thích. mới vào thánh địa không ngờ lại được các sư tỷ yêu mến như vậy là may mắn của lâm phàm ta. Thôi mộng cười nói, sư đệ người thánh địa đều rất thân thiện, người gặp phiền phức gì cứ nói cho sư tỷ. dù sao nhiều người thì luôn xuất hiện những kẻ không hiểu chuyện. được. lâm phàm chỉ muốn thốt lên, xanh đi, sư tỷ tôi biết bao nhiêu, thánh điện tốt bao nhiêu, hắn thích bầu không khí như thế này, bởi vì chỉ có bầu không khí như này mới có thể yên ổn tu luyện. lúc này thôi mộng cảm thấy tâm trạng hôm nay thật sáng sủa, có sự vui sướng không nói nên lời. cảm giác này lâu rồi chưa xuất hiện, có lẽ là do gặp được lâm sư đệ. đây là một nam tử tràn đầy mệnh lực khiến người khác vô cùng say mê, thậm chí mệnh lực còn có thể xoa dịu tâm trạng nôn nóng. điều không hoàn mỹ duy nhất chính là đám nữ đệ tử bên ngoài thật phiền. ta đến giải quyết phiền phức cho lâm sư đệ, các người định vây xem đến bao giờ? thật chướng mắt. Có điều nàng ta không thể nói ra. Nàng ta không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng lâm sư đệ. Thôi sư tỉ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Lâm phàm chủ động mời lời. Tuy cảm thấy làm vậy giống bám váy đàn bà, nhưng hắn không hề thấy ngại. Hắn nhớ Đích Long từng nói một câu. Cầm tiền của em giống như kẻ dỡ hơi đàn bà, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã. Lâm sư đệ, cứ nói. Giọng địa của Thôi Mộng vô cùng ôn hòa, nhìn hắn như đang liếp mắt đưa tình. Nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm đều khoe ra trước mặt hắn vẻ đẹp nhất của mình, chỉ lộ ra bản tính cáo kinh ở trước mặt những nam nhân khác. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, "Ta muốn tu luyện, chỉ là không biết cần điều kiện gì mới lấy được tuyệt học của thánh địa, cho nên ta muốn hỏi sư tỷ, nên làm như thế nào?" Những điều này đều ghi hết trong Thiên Hoan lục, hắn còn đi hỏi, rõ ràng đã muốn dựa dẫm, có điều hắn không nói thẳng ra như những cái dựa dẫm đàn bà chân chính, dù sao mới vào nghề vẫn thấy hơi ngại. Thôi mộng nói. Đệ tử trong thiên hoàn thánh địa đều dựa vào nỗ lực của bản thân mới có được mọi thứ. Sự đệ chọn con đường nào? Huyết khí hay là thiên nguyên? Huyết khí. Lâm Phàm nói. À, huyết khí cũng được. Chỉ là lúc đầu tu luyện hơi khó khăn. cần rất nhiều đan dược phụ trợ. Nhưng thực ra thiên nguyên cũng có cái khó. Hai cách này đều như nhau. Sự đệ muốn lấy đứa tuyệt học huyết khí cần phải hoàn thành một vài nhiệm vụ trong thánh địa. Cái này thì cần thời gian để tích lũy. hoặc là sư đệ có thể bái một vị thánh tử hoặc thánh nữ có thể lấy được tuyệt học truyền xuống thổi mộng chậm rãi giảng dài nhưng là ta không hy vọng sư đệ gia nhập giới trướng bất kỳ thánh tử hay thánh nữ nào những thánh tử kia chắc chắn sẽ đố kỵ lâm sư đệ còn những thánh nữ chắc chắn không có lòng tốt hàm muốn thân thể lâm sư đệ Là ta cảm thấy hiện giờ những thánh nữ trong thánh địa kia đều rất sung tục trước này chưa từng xem trọng vẻ đẹp nội tâm người khác chỉ tham làm vẻ ngoài mà thôi Nếu sư đệ rơi vào tay các nàng Chẳng khác nào dê vào miệng cọp Giống như nhớ tới chuyện gì đó Thôi mộng nói Sư đệ Chuyện này cứ ra cho sư tỷ Ngày mai ta sẽ mang đầu tới Lâm phàm tỏ vẻ cảm kích Đà tạ sư tỷ Chuyện nhỏ không cần cảm ơn Thôi mộng thật là người đội tuần trà Tính cách ai ai cũng biết Đi trong thánh địa chỉ sợ bị nàng ta cố tình bắt được Hơn nữa đối mặt với mọi người Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng đến vô tình ai ngờ bây giờ lại như thế này lâm phàm thích yên tĩnh thế nhưng hiện tại thổi mộng cùng đám sư tỷ nán lại ở bên ngoài rõ ràng không có ý định rời đi hắn rất bất đắc dĩ nói thẳng ra thì có chút không hay nhưng sư tỷ tao hơi mệt muốn nghỉ ngơi người xem lâm phàm hơi mệt mỏi nói không nói hết câu mà để sư tỷ tự hiểu Thôi mộng nhìn về mặt mệt mỏi của sư đệ Đột nhiên thế đau lòng Rất muốn ghi đầu sư đệ vào lòng mình tỉ lên bộ ngực có chút da thịt của nàng ta Dùng da thịt mềm mại Xua toàn mệt mỏi của sư đệ Nhìn đắn đỏ mãi lại không dám mở miệng Nàng ta sợ sư đệ hiểu lầm Cho rằng nàng ta là nữ tử phòng trần Sư đệ nghỉ ngơi cho khỏe Sư tỷ không làm phiền người nữa Thôi mộng đóng cửa lại Nhìn đồng môn xung quanh Nụ cười biến mất sắc mặt dần lạnh lùng Sư đệ mệt mỏi, hà muốn nghỉ ngơi. Các người không có việc gì thì đi về, chờ có quấy dây. Nếu để ta phát hiện các người gây rối, hình phạt đường không phải chỉ ngồi không đâu. Mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh thổi sư tỷ dần giảm xuống. Ai nấy đều sợ hãi co rụt cổ, không dám phản bác. Thờ mộng đi ba bước lại quay đầu nhìn, lưu luyến rời đi. Trong phòng, Lâm phàm thở dài. Hắn biết đã không thể yên tĩnh tù luyện, nhưng cái tốt duy nhất là tạm thời đã có chỗ đưng vững chắc. Ăn bám. <cười> Dựa vào bản lĩnh mà kiếm sống, ăn bám có gì hay? Đây là câu mà những kẻ thèm thuồng, đố kỵ sẽ nói. Người giỏi người làm đi. lâm phàm tiếp tục lật xem thần võ và thiền hoàng lục để hiểu rõ tình hình thần võ giới. Còn về chuyện tù luyện, hắn tạm thời chưa vội. Điểm vạn năng có thể nâng cao cảnh giới Cậu có thể nâng cao ngộ tính Duy chỉ một điều làm hắn khó có thể xác định Chính là với ngộ tính hiện giờ của hắn Có thể lý giải tuyệt học thần võ giới hay không Hắn quyết định giữ lại điểm vạn năng để phòng thân Buổi tối Đa số sư đệ thiên hoàn thánh địa vẫn nghỉ ngơi như bình thường Dù sao động tĩnh mà lâm phàm gây ra ở thiên hoàn thánh địa Chỉ trong phạm vi nhỏ mà thôi Nhưng với một số người đêm nay là đêm khó ngủ Tiêu Nhạc nhạc xảy ra tranh chấp với Lương Uyển bị đánh một trận tơi bời. Với nàng ta mà nói, đây là một chuyện rất nhục nhã, khiến nàng ta khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt, Lương Uyển còn đạp lên mặt nàng ta, bảo rằng sau này cách xa lầm sự đệ. Thấy người đến gần một lần ta sẽ đánh người một trận. Loại hành vi bạo lực này không những không khiến nàng ta sợ hãi, trái lại còn khơi dậy tinh thần của nàng ta. Vết thương trên mặt rất đau, nàng ta rất phẫn nộ. Đánh người không được đánh mặt. Lương Uyển đánh tới tấp lên mặt nàng ta, mặt mũi bầm dập như này không thể để Lâm Sư Đệ nhìn thấy, nếu không chắc chắn sẽ làm tổn hại hình tượng của bản thân trong lòng Lâm Sư Đệ. Liền hỏa bộ, một đám nữ đệ tử tụ tập trong phòng. Sư tỷ, không hay rồi, Thôi Mộng vừa ý Lâm Sư Đệ, hôm nay hình như có một nam đệ tử ghen ghét Lâm Sư Đệ, âm thầm phóng hỏa, bị thôi Mộng phát hiện, sau đó nàng ta lại sắp xếp Lâm Sư Đệ ở trong khu vực của nàng ta, rõ ràng là đang muốn lâm nắm Lâm Sư Đệ trong lòng bàn tay. Quan hiểu liền bất lực nhưng lại không cam tâm. Lượng Uyển sắc mặt âm chầm nói. Thôi mộng không phải đối thủ đơn giản. Ba đời nhà nàng ta đều ở thánh địa. Hơn nữa còn có quan hệ với hình phạt đường. Rất khó ra tay với nàng ta. Không thể phát sinh xung đột. Nhưng thôi mộng là hạng người gì. Các sư mụi đều biết. Biết. Trong ngoài bất nhất. y có quan hệ không coi ai ra gì. <cười> có tí quan hệ nên vẻ mặt mới như vậy. Suốt ngày là mặt lạnh. Ai không biết còn tưởng mình thiếu nợ nàng ta đấy. Lâm Sư Đệ mới đến, chưa quen thuộc ai Chắc chắn không biết con người của Thôi Mộng Chúng ta không thể nhìn Lâm Sư Đệ rơi vào miệng hổ được Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận Ai nấy đều rất tức giận Nhưng đành chịu bó tay lượng Uyển nói trật tự hết Bây giờ ngay ta nói Ngày mai phải người theo dõi Lâm Sư Đệ Gặp bất kỳ chuyện gì phải mau chóng báo cáo Sư Tỷ, ta đi Ta cũng đi Các người có thể để ta đi được không? Ta cũng muốn đi Nghe thấy sắp được theo dõi Lâm Sư Đệ, các nàng đều rất hứng phấn. Các nàng hiện giờ đâu còn vẻ cao ngạo, lạnh nhạt, khó chọc với nam đệ tử khác như ban ngày. Lương Uyển nói. Đừng ồn, phần công theo thứ tự. Một ngày hai người, ai cũng có phần. Lương Sư tỷ, ta có chuyện báo cáo. Quan Hiểu Liên sơ tay. Chuyện gì? Lương Uyển hỏi. Quan Hiểu Liên nói. Ta ngày người khác nói mới biết Lâm Sư Đệ tu luyện huyết khí, hình như cần tuyệt học. thôi mộng nói ngày mà sẽ đưa tuyệt học cho sư đệ nàng ta đã muốn ở gần hưởng lộc ta cảm thấy chúng ta không thể ngồi chờ mắt nhìn nhất định phải hành động lương uyển nghe gật đầu rất tán thành một nữ tử nói mấy nay có một sư huynh rất phiền lúc nào cũng muốn làm bạn lữ của ta ta kỳ quyết không đồng ý có điều không chịu nổi sự tấn công của hắn suýt nữa đã bằng lòng nhưng hôm nay gặp được lâm sư đệ ta biết đời này ta không còn vừa mắt nam nhân khác bây giờ lâm sư đệ cần tuyệt học Ta định ngày mai sẽ đi tìm sư huynh kia để tìm ra một môn tuyệt học. Mặc niệm cho người sư huynh kia. Nếu như lâm phạm biết được chắc chắn bị dọa đến mức á khẩu cạn lời. Hắn sẽ nhớ tới một đoạn tin nhắn trò chuyện. Cô gái. Cậu ấy gửi tới ly xì năm 20. Cậu trai nói. Ừ, um, hay quá. Có tiền thuê phòng và tiền ăn rồi. Chính là nỗi khổ như thế. Lương Uyên nói. Được, cứ làm vậy đi. nhớ kỹ hiện giờ chúng ta là một đội bảo vệ lâm sư đệ bây giờ có rất nhiều người cạnh tranh với chúng ta chúng ta phải canh giữ lâm sư đệ tuyệt đối không để hắn bị đám dê để tiện lẳng lơ lừa gạt rõ ta biết rồi sự xuất hiện của lâm phàm giống như bom nổ dưới nước sâu âm âm nổ tung thiên hoàng thánh địa khiến cho những nữ đệ tử kia giống như chưa từng được nhìn thấy nam nhân ngày hôm sau lâm phàm thức trắng đêm không ngủ dốc lòng dốc dạ đập thuộc lòng nội dung trong thần võ và thiên hoàng lục Thứ này có liên quan đến tương lai sau này Hắn đương nhiên không thể khinh thường Thế lực thần võ giới Phân bố rất nhiều Nếu nói về thế lực khổng lồ thực sự Thì có thể đếm trên hai bàn tay Nhưng thế lực còn lại cũng không thể khinh thường Mà dù chưa tiếp xúc Nhưng hắn biết có nhiều thế lực như vậy cùng tồn tại Cạnh tranh sẽ rất cao Nguy hiểm cũng cực lớn Lâm Sư Đệ Tỉnh chưa Ngoài cửa có tiếng nữ nhân Lâm phàm đứng dậy phút mặt Đều tại mị lực chết tiệt Có lẽ nếu không nâng cao mị lực Thì bây giờ hắn chỉ là kẻ vô danh trong thánh địa mà thôi Mọi người đều xem thường Ai cũng có thể trêu chọc người Không phục cũng phải ngoan ngoãn cam chịu Nhưng bây giờ đã khác Hắn không phải kẻ vô danh Mà lần nam nhận được các sư tỷ yêu thích Đón tiếp nồng nhiệt Mở cửa Thôi mộng vừa nhìn Lâm phàm đã thấy tâm trạng hôm nay thật vui vẻ Có cảm giác sung sướng Không nói nên lời Sư tỷ, chào buổi sáng Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười có lực sát thương cực lớn, giống như đạn hạt nhân khiến lòng Thôi Mộng nổ tung. Sư đệ, chào. Thôi Mộng là người của đội tuần, nắm trong tay quyền sinh sát, có bao giờ thân thiện với người khác như vậy, lại còn thẹn thùng. Quả thực khác nhỏ hoàn toàn. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin chứ? Sư đệ, đây là tầm pháp ta tìm cho người, chưa dùng để tu luyện huyết khí. Huyết khí cảnh là cảnh giới trên tay tùy cảnh, cực kỳ quan trọng, nên nghiêm túc tu luyện. Tuyệt đối không được khinh thường Còn có môn võ kỹ Bình đan dược này vận huyết đàn giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện Lâm phàm không trước khách khí nhận hết đồng đô này đã tạ sư tì Sư tì thật tốt Thôi mộng mỉm cười Được sư đệ khen nạn ta như mở cửa trong bụng Có cảm giác đắc ý không nói nên lời Người bình thường mới gia nhập thánh địa này Mà thấy cảnh này Chắc chắn thèm đổ nổ, nổ mắt Sao người với người lại có khác biệt lớn như vậy Hắn không làm gì, chỉ được mỗi cái đẹp trai và mị lực đã có thể ngồi không hưởng thụ thứ mà bọn hắn phải bỏ ra rất nhiều cố gắng mới có được. Không công bằng, hắn quả thật đã đánh giá thấp mức độ được chào đón của mình tại Thiên Hoàng Thánh Địa. Sau khi thôi mộng rời đi, lục tục có sư tỷ đưa đồ tới. Có người tới chỉ để gặp mặt, ví dụ như Chu Bình, Lương Uyển. Ngay cả tiêu nhạc nhà cũng che mặt mang đồ tới tặng. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn không chịu nhận. ngẫm lại Lâm Phàm tá dù gì cũng là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể nhận đồ của những nữ nhân này. Nhưng bây giờ, hắn vui vẻ đón nhận, thậm chí còn không thấy có gì đáng xấu hổ, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Lâm Phàm trở về phòng, dở xem những món đồ đã nhận, trong đó có rất nhiều thư từ. Lâm Phàm rảnh rỗi không có gì làm, bèn mở thư ra đọc lướt qua, thể đám sư tỷ thiền Hoàng Thánh Địa đấu đá nhau rất kịch liệt. Trong thư ngoài bày tỏ sự yêu mến Hắn còn bày, bày đặt nói xấu nhau đủ điều Nói cho hắn biết nữ nhân nào không phải người tốt Đời từ hỗn loạn như thế nào Thảo mai ra sao Tóm lại ý muốn truyền đạt chính là trong phái nữ của Thánh Địa Ngoại trừ nạn ta ra thì những người khác đều không phải là người tốt Hắn đương nhiên không ngờ nữ nhân Thánh Địa lại bá đạo như vậy Lúc chưa đến thần võ giới Hắn từng ả tưởng rất có thể những nữ tử này là thần tiên ngoài đời thật nhưng bây giờ mới thấy không có gì khác biệt các nàng thực sự vô cùng sung tục nếu những nam đệ tử khác ở trong tình huống này chắc chắn sẽ gói ghém đống thư từ cẩn thận dáng vẻ sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng với lâm phàm những thứ này đều là chuyện thường tình gom hết đống thư lại lâm phàm lật xem võ kỹ tuyệt học nhận được không nói đến mắt khác hiệu suất làm việc của những sư tỷ này đúng là rất cao trong những thứ đưa tới có không ít đủ tốt Huyết đạo kinh. Đây là một trong hai tập sách mà Thôi Sư Tỉ mang tới. Thứ này thuộc về tầm pháp, chuyên dùng để tù luyện huyết khí. Lâm Phàm lật xem. Nội dung bên trong rất dễ hiểu, độ khó không cao. Huyết khí cảnh chỉ là ngừng luyện củng cố tâm tạng, khiến nó càng trở nên mạnh hơn, thúc đẩy tốc độ và tăng cường độ mạnh của huyết dịch. Đạt tới dĩ huyết tồi thể, đạo lộ hắn đi sẽ càng thêm ngang tàng. Mà huyết đạo kinh chia thành mấy bước lớn. Rèn luyện tỉ tạng. Người tu luyện bình thường có tỷ tạng. Tỷ tạng rất yếu ớt. Cảnh bản nếu bị ngoại lực tác động sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, hai bộ phận này là một trong những cơ quan tạo máu chủ yếu trong cơ thể con người. Với năng lực của huyết đạo kinh, giải luyện tỷ tạng và tỷ tạng đến mức cao nhất, tạo ra huyết dịch mạnh mẽ nhất, dùng nhập vào tâm tạng, củng cố tâm tạng, đồng thời thông qua tuần hoàn của tâm tạng phân bố đến mỗi bộ phận của cơ thể. Đến khi ba thể tỷ tạng. Tỷ tạm vào lòng cốt làm chủ hiện tiến hành tạo máu bước đầu tiên của huyết khí cảnh coi như đã hoàn thành hơi phức tạp lâm phàm than thở chỉ tu luyện thôi mà sao còn nghiêm chỉnh những nghiên cứu khoa học may mà ở Tây tùy cảnh hắn đã rèn luyện lòng cốt lên mức mạnh nhất nâng đỡ lấy khung chính nếu không lòng cốt vẫn chưa viên mãn huyết khí cảnh có thể sẽ xảy ra vấn đề vài thứ khác đều là tuyệt học võ kỹ trước tiên cứ để đấy tạm thời chưa tu luyện vội Bắt đầu tu luyện Lâm phàm đọc kỹ huyết đạo kinh Không gặp gì khó khăn đừng nhiên chuyện này không liên quan đến thiền phú Khi thấy không có vấn đề gì Hắn dùng một viên vân huyết đàn Ngồi khoanh chân vận chuyển huyết đạo kinh Bắt đầu từ rèn luyện tỷ tạng trước Thế giới bên ngoài tươi đẹp thật đấy Nhưng với hắn mà nói Các sư tỷ đã màn đồ tới Bên ngoài chẳng có gì đẹp đẽ mà lang thang Cho tiền cứ tu luyện Những thứ khác không nghĩ nhiều Một lát sau Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 130 lần độ thành thạo tỷ tạng cộng 130 Lần đầu tu luyện Bộ số bạo kích đã tăng nhiều Đây là một khởi đầu tốt Có lẽ từ này về sau Hà sẽ đi trên đại đạo sáng lạc Bên ngoài Rất nhiều nữ đệ tử lén lút lượn quanh Các nàn đều muốn ngẫu nhiên gặp được lâm phàm Được nhìn thấy nam thần trong mộng Nhưng đàn tiếc thái Các nàn chỉ thấy cửa lớn đóng chặt Thậm chí còn không thấy bóng dáng ma nào Nhưng các nàn không nàn đã thấy còn rất nhẫn nại chờ đợi. Căn nhà chỉ hy vọng được trông thấy hình bóng Lâm Phàm, chỉ cần liếc nghiệm một thoáng căn nhà sẽ vui vẻ cả ngày. Trời dần tối, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, đẩy cửa nhưng không rời đi, chỉ đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn trời chìm đắm trong hoàng hôn, tận hưởng sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lúc mới tới Thiên Hoàn Thánh Địa, hắn hơi lo lắng, nhưng chẳng bao lâu tâm trạng lo lắng ấy đã biến mất. Sự tỉ tiếp đón hắn qua thực rất thân thiện. sự xuất hiện của lâm phàm khiến nữ đệ tử xung quanh dừng bước ngắm nhìn các nàng không rơi nổi bước chân chỉ ngây ngốc nhìn hắn tả dương chiếu xuống sắc vàng nhạt ánh lên mặt lâm phàm gió nhẹ mơn màn tóc dài khoản thai phiêu đáng chẳng mắt các nàng trừ lâm phàm ra thế giới trước mặt đã lù mờ chẳng còn ai những người khác đã sớm tự động biến mất khỏi mắt các nàng cho dù xuất hiện cũng chỉ làm nền mà thôi Lâm Phạm biết có rất nhiều sư tỷ đang nhìn lén hắn, nhưng hắn không để ý. Hắn quay về phương xa khẽ mỉm cười. Hành động này đã gây nên kích động cực kỳ lớn. Có vài sư tỷ gào thét, lại có vài sư tỷ che ngực, mặt đỏ bừng, hai chân kẹt chặt giống như có thứ gì đang chảy dọc xuống đùi. Lâm Phạm tự biết mị lực của bản thân. Hắn chưa từng nghĩ mị lực rất phiền phức, mà lại vũ khí lợi hại, để ngày nay hắn bắt đầu cuột khơi. Nếu biết tận dụng để đạt được càng nhiều lợi ích Hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật với nữ tử thần võ giới. Nam nhân ra ngoài phải biết quả lý tốt nửa thần dưới, không phụ lòng người vợ ở nhà ngậm đắng nuốt cay, nuôi còn dậy cái. Nếu sư tỷ biết hắn ra ngoài được các sư tỷ trợ giúp về có mị lực, chắc chắn cũng sẽ tán thành. Dù sao ngô sư tỷ là người vợ không đành lòng nhìn hắn chịu khổ. Thưởng thức đến đây thôi. Hắn không có ý gì. Có điều ngoài khép mình ra thì cũng nên tạo cơ hội để những sư tì bị mịn lực của hắn quyến rũ được ngắm hắn no mắt. Như vậy có thể giảm bớt không ít phiền phức, đồng thời dành thêm nhiều thời gian cho bản thân. Cuộc sống của Lâm Phạm ở thiền hoàn thánh địa tương đối ổn định. Chỉ có thôi mộng và tiêu nhạc nhạc tiến gần tới hắn. Có lúc các nàng sẽ đến tìm hắn. Nếu không gặp thì không hay lắm. Hắn chỉ đành gặp mặt lấy lệ. Mỗi ngày khi đêm buồn xuống, hắn đều ra khỏi phòng để đám ba cô hào sắc nhìn đã còn mắt. Đối với đám nữ đệ tử này, Lâm phàm giống như một bức tranh trong Thiên Hoàng Thánh Địa. Mỗi ngày không được nhìn ngắm đều thấy cả người khó chịu. Hắn không biết nam đệ tử Thiên Hoàng Thánh Địa đối với hắn như thế nào. Nhưng hắn biết ấn tượng chắc không tốt đẹp gì. Mị lực của hắn có lực sát thường chết người về phái nữ. Còn về phái nam, chỉ sợ mị lực này làm bùng lên lửa giận trong lòng bọn họ. Dù sao, bọn họ đang bị đe dọa. thời gian vội vã một tháng trôi qua hắn vẫn luôn rèn luyện tỷ tạng nhờ không ngừng rèn luyện hắn phát hiện huyết dịch trong cơ thể đã có thay đổi rõ rệt nhưng thay đổi này vẫn chưa đạt đến đỉnh cao có tiếng gõ cửa lâm phàm mở cửa không biết lại là sư tỷ nào hắn hơi sợ hãi ánh mắt của vài sư tỷ giống như định ăn tươi nuốt sông hắn vậy thôi sư tỷ lâm phàm mỉm cười nói thờ mộng trông thấy nụ cười của lâm phàm Tâm trạng tốt vô cùng. Từ khi quay biết lâm sư đệ, nàng ta phát hiện ra mình ngày càng đẹp. Nghĩ mãi cuối cùng đẩy hết công lao cho sư đệ. Chắc hẳn mỗi ngày nhìn thấy lâm sư đệ, tâm trạng vui vẻ mới được như vậy. Gần đây nàng ta phát hiện rất nhiều sư muội đồng môn đều dành tâm trí lên người lâm sư đệ. Điều này khiến nàng ta không khỏi chú ý. Nữ nhân hiểu nữ nhân. Nàng ta biết trong lòng những nữ nhân kia đang nghĩ cái gì. Sư đệ, ngày mai Thánh Địa tổ chức một đại hội tuyển chọn. Những đệ tử mới gia nhập thánh địa trong vòng một năm đều phải tham gia Sẽ có mấy trưởng lão tuyển chọn đệ tử Thôi mộng nói Tuyển chọn Lâm Phàm ngạc nhiên Hắn không hứng thú nhiều với những chuyện này Hơn nữa hắn cảm thấy với tình hình hiện giờ của bản thân và xuất hiện Có lẽ sẽ dẫn đến một vài chấn động Đúng, chỉ là tuyển chọn Sư đệ đừng nên coi thường Ở thánh địa địa vị của trưởng lão chỉ đứng sau thánh chủ Nếu đâu một trưởng lão chọn chúng Đệ sẽ một bớt lên trời Không hiểu tại sao, Thôi Mộng lệ tin tưởng sử đệ sẽ được chọn. Lâm Phàm nói. sư tỷ không tham gia có được không? Thôi Mộng đáp. Không được, buộc phải tham gia. Bất kỳ đệ tử mới vào nào thánh địa đều phải tham gia. Đây là cách thiền hoàn thánh địa tuyển chọn nhân tài trong đám đệ tử mới vào thánh địa. Không phải người muốn hay không là được. Người đã vào thánh địa, người phải tham gia. Ta đã biết, đã tạ sử tỷ Lâm Phàm đáp. Hàn biết sư tỷ nói thật. Hơn nữa không phải năm nào cũng có cơ hội như vậy. Rất nhiều trưởng lão thích bế quan tu luyện. Nếu ngày nào đó có quá nhiều trưởng lão xuất quan, sẽ tổ chức cuộc thi này. Mục đích là để có huyết dịch mới mẹ bái làm đệ tử trưởng lão. Sư tỷ, ta có thể hỏi một chuyện không? Chuyện gì? Thần võ giới có cách nào để trường sinh không? Lâm Phạm gào hỏi. Thôi mộng nói, trường sinh. Đây là điều mà rất nhiều người mong muốn. Nhờ chân này chưa từng thấy ai trường sinh. Sư đệ, người nghe ai nói bậy Người tuyệt đối đương tin Nâng cao tu vi mới sống được càng lâu Nhưng dù tăng đến cấp bậc như trần lão Thành chủ cũng chỉ sống được mấy nghìn năm mà thôi Nghe sư tỷ nói Lâm Phạm hơi ủ rũ Hả muốn tìm kiếm trường sinh mới đến thần võ giới Nhưng bây giờ tù luyện tới cảnh giới Của trần lão và thành chủ Cũng chỉ sống được mấy ngàn năm Đây không phải thử hắn muốn Có thể đạt được cảnh giới đó đều là nhân tài Hơn nữa đạo lộ rất khó đi Cho dù hắn gửi tuyệt học về cho sư tỷ Với năng lực của sư tỷ Sợ rằng cả đời này cũng không làm được Thậm chí Sư tỷ tu luyện cả đời cũng chưa chắc đạt được tẩy tùy tầng chín Không phải hắn coi thường sư tỷ Mà sự thật chính là vậy Sư đệ có tâm sự Thôi mộng thấy lâm sư đệ có vẻ mất mát Giống như bản thân vừa đánh mất thứ gì đó Nàng ta không khỏi có chút đau lòng Không có Lâm Phàm cười nói Nụ cười quá êm dịu Thời mộng chỉ muốn giữ sư đệ mãi ở bên cạnh Mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy khuôn mặt sư đệ Thậm chí nàng ta có có một ý nghĩ lớn mật Nếu một ngày sư đệ bị giết hại Sợ rằng nàng ta sẽ ôm đầu sư đệ nhìn ngắm mãi mãi Ý nghĩ thật đáng sợ Sáng sớm hôm sau Thiền hoàn Thánh Địa rất áo nhiệt Mặc dù chuyện này không liên quan đến những đệ tử gia nhập Thánh Địa đã lâu Vẫn có vô số đệ tử bay về phía quan trường Dù sao nhìn đám ga mờ đánh nhau cũng rất thú vị Nơi này người người tấp nập Thiền hoàn Thánh Địa không hồ là thấy lực lớn phía đông của thần võ giới Đệ tử nhiều như mây Nếu đặt ở chính đạo tông Sợ rằng trong một tháng đám đệ tử này sẽ ăn sạch sẽ chính đạo tông Đã nhiều năm chưa tổ chức chuyện này Mấy tên mới vào Thánh Địa một năm thật may mắn Không biết ai sẽ lọt vào mắt trưởng lão đây <cười> Lúc cho ta gia nhập Thánh Địa Thì nghe nó sắp tổ chức Sau đó ai ngờ các trưởng lão kéo dài bế quan Không kịp tổ chức Hiện giờ toàn bộ thiên hoàn Thánh Địa Chỉ có 7 trưởng lão chưa thu nhận đồ đệ Nếu lần này 7 trưởng lão đều thu nhận đồ đệ e rằng phải đợi 30 năm nữa Đúng vậy ơ, bây kia có chuyện gì Cái gì Mọi người đang bàn tán như về phía xa Vừa nhìn cả đám đều chấn động tâm thần giống như gặp phải quỷ. Một đám nữ đệ tử vây kín bảo vệ Lâm Phàm ở bên trong, chỉ hở ra một con đường, điều này khiến Lâm Phàm như mặt trăng được đám sao vây quanh, thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Lâm Phàm bị một đám sư tỷ che chở, vẻ mặt bất đắc sĩ Hắn không muốn phách lối như vậy, chỉ sợ sau này không thể yên ổn ở Thiên Hoàng Thánh Địa. Không phải hắn muốn có sự tỷ làm thế, mà là không hiểu tại sao các nàng biết được hắn sẽ tham gia cuộc thi. Lúc hắn vừa mở mắt Bước ra khỏi cửa đã thấy một đám sư tỷ đứng ngoài Hắn cảm thấy rất khó chịu Để nam đồng bào khác nhìn thấy E rằng bản thân sẽ trở thành kẻ địch chung của mọi người để Cái tên kia là ai Không biết Chồng kiểu cách gớm Đám nữ đệ tử này bị điên hay sao Không biết xấu hổ mà lại về quanh người một tên nam nhân Ta thấy các nàng bị điên rồi Ta có nghe Nghe nói gần đây có một đệ tử rất đặc biệt đến thánh địa Khiến cho đám nữ đệ tử kia như uống phê thuốc ấy Ta nghĩ chỉ là kẻ này thì có gì đâu hai tay hai chân một đầu chẳng có gì kỳ quái cơ người nhìn mặt hắn đi ừ đây là điều mà tất cả đều không muốn thừa nhận diện mạo của lâm phàm thực sự đáng bỏ tù đúng thật rất sát gái vài nữ đệ tử ở đây chưa nhìn thấy lâm phàm nghe người khác nói chỉ khịt mũi khinh thường ta vẫn luôn theo đuổi con đường tù luyện nữ nhì tình trường không đáng nhắc tới cần đẹp trai hay không cũng chẳng nói lên điều gì không có thực lực thì tất cả đều là nói xuông, trừ phi đẹp trai có thể mai dạn. nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ ngoài đời của lâm phàm, các nàng đã thay đổi suy nghĩ. giá trị nhan sắc này, mị lực này thực sự đã hấp hồn các nàng. tuy phải cố gắng kìm nén nội tâm, nhưng ánh mắt các nàng vẫn nhìn chằm chằm vào lâm phàm, giống như muốn nhìn thủng qua hắn. lâm phàm mặt mày bình thản, trông có vẻ trầm ổn, nhưng thực ra trong lòng hơi hoảng loạn. hắn vẫn thích làm nhân vật tiểu đệ im hơi lặng tiếng đứng trong đám người thỉnh thoảng hô theo mọi người châu bò cuộc sống yên bình như vậy mới là thử hắn nên tận hưởng chứ không phải cảm giác được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay như hiện tại ánh mắt hắn dán lên mấy bóng người trên đài cao phía xa quá mơ hồ những người này dường như biết hư hóa dáng vẻ của bản thân khiến người khác không thể nhìn rõ tướng mạo Chỉ dựa vào khí thế, hắn đã phát hiện những người này có lẽ là cường giả trần chính của thiền hoàng thánh địa. Cho rồi hiện giờ hắn bị một đám sư tỷ vây quanh, nhưng trong mắt cường giả, hắn vẫn chỉ yếu kém như đám sâu kiến. Sư đệ, ta đã nghe ngóng cho ngươi. Đệ tử gia nhập thánh địa được một năm lần này có tới mấy nghìn người. Trong đó có mấy vị thực lực rất tốt. Ngươi phải cẩn thận đấy. Thôi mộng thì thầm. Với năng lực của nàng ta, lấy những tử liệu này là chuyện đơn giản. Lâm Phạm đáp. Ta đã biết. Không bao lâu sau trận đấu bắt đầu. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã chùi lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.